truyện dài đất khách tác giả tám tình tang tập thứ ba mươi ba nhằm hạ bàn của thằng khốn và kích tới ba địa hiểu ngay dụng ý của anh ta là không để cho nó có dịp thi triển cú đá chổng đầu nên cũng như người anh em thấy thiên hành đạo nhắm cặp chân voi của tên hải tặc thái làm xả vào lúc bấy giờ trên chìm đồi thì đội nữ binh của tám ngọt đã bắt đầu nổi lửa có một hai đám cháy sau đó lan dần dần ra thành nhiều đám sáng rực cả một góc trời Bọn mười một thằng hải tặc đã tiến tới lá ó rừng trời, khi chúng nhìn thấy lửa cháy. Kế đến, lại có súng nổ ở phía sau và tiếng đánh nhau ạch đội, thì bọn nó giật mình im bạc một giây. Vì thế, thằng đi sau cùng vừa lướt qua khỏi mô đá và nghe tiếng đám đá loạn xạ phía sau lưng. Nó đoán chừng là đồng bọn của mình gặp biến, nên ba chân bốn cẳng quay lại tức thị. Lúc này... Hai hảo hớn Tiến và Địa đang so quyền cước với tên Soan. Thằng này hung tận thiệp, nó vừa mới xuất thêm một chiêu là đá lăng chiên hai gã ăn nam nhà nghề. Tuy bị ăn thêm cú đá đau điên, nhưng hai tiếng trong cũng mừng thầm khi nhận thấy cách phát chiêu của thành khốn này giống y như lần trước. Nghĩa là chiêu trước chiêu sau gì cũng chỉ là một thế đá như nhau. Thêm một điều lạ đại kỵ trong lúc giao đấu nữa, là khi đắc thủ với cú đá mạnh bạo, quăng hai gã hảo hớt té lăng cụ ra rồi. Thay vì nó nhào tới tấn công tiếp tục, nhưng thằng Soan lại định bộ, và sống lên một tiếng rền trời. À, nó bỏ qua một cơ hội tốt như vậy để cất tiếng hú vang, thì hẳn nhiên trong bụng của thằng Khốn đang sợ mình cho chẳng nghỉ. hai tiếng đoán biết như thế nên ráng chịu đào bốn người bật dậy quát. dạ đĩa nhào vô nó đang kêu cứu đó tiếng quát cậu duy nhất khi tấn nhau tới và tấn công đối thủ tới tấp tiếng thú cậu thú ấy cộng thêm hai lần đắc thủ mà thằng thái lan chỉ dùng có mỗi một chiều số nên tiếng có thể đoán ra được rằng thằng này không nguy hiểm như mình đã tưởng nó Chỉ có mỗi một chiều là chổng đầu trồng chuối Cộng thêm tay chân nhanh nhẹn và mạnh bạo mà thôi Vì phát huy được chút ưu điểm này Nên nó chiếm thấy thượng phong lúc ban đầu vợ, mình biết cách tẩy của nó rồi Thì đâu có còn sợ gì nữa Chứ học phải là trình giáo chim ngày xưa Cũng chỉ có ba búa mà đã vang danh thiên hạ đó sao Nếu ai mà chịu nổi qua ba búa của ổng rồi Thì coi như lão Trịnh đành bó tay chịu thua ngay. Còn ở đây, cái thằng ôn dịch này nó chỉ có mỗi một chiêu thôi, Thì mình lo gì không hạ nổi nó chứ. Ba địa, tuy không đón được ra yếu điểm của địch thủ, Nhưng khi nghe tiếng biểu nhào vô, Thì hắn lật đật sắp lá cà chỏ gối phần đật tới tận. Lần đến tầng này, hai tiếng đòi phòng các sức thú của thằng Sraa. Nên khi thấy nó dẫm chân đừng nhảy lên, thì tiếng trùng người đăng giả vào, thay vì giặt ra như hai lần trước. Mày mà còn chống đầu trồng chuối nữa, thì tao thổi bế mặt mày ra cho biết. Thằng Strang thấy không lờ được hai tiếng nữa nên đâm ra luống cuốn. Nhất là lối tấn công nhập nội của hai gã hạo hán, cứ như là bóng quấy hình, quyền chặt lấy cặp chân của nó. Thiến cho nó luôn lo xoay tả trở hũ đánh né một cái kho nhọc. Tuyệt chiêu của nó là cú đá chổng đầu, nhưng cũng không còn cơ hội để thị triển nữa. Nên có mọi nguy cơ cho tánh mạng tới nơi, chứ mong chị thủ thắng. Nó đâm ra quảng đoạn, vừa đánh vừa kêu hú không ngừng. <cười> Tên tặc thái đi đoạn hậu, nghe tiếng cầu cứu của đồng bọn, liền phóng ngược ra sau ngó thấy thằng Soan bây giờ, y như là cái bao cát làm bia cho hai gã thuyền nhân tắm đá loạn xạ vào, thì nó tức mình. Chẳng nói chẳng rằng, tên này qua cây búa to lớn quá cỡ nhằm vào ba địa, là thằng đứng gần nhất phóng tới tấn công như vũ bão. Bây giờ, Cả bọn mười thằng cướp biển còn lại, thấy trên thuyền đồi có nhiều đám cháy bốc lên, và phía sau có tiếng đồng đảng kêu cứu, thì biết là gặp chuyện chẳng lành, liền hẹn nhau quay trở vào bờ biển. Lâm chúa đảo, thấy địch đang nao đúng tinh thần và có mọi tháo đuổi tới nơi. Biết rằng, cơ hội bắt cướp đã đến, liền truyền lệnh tấn công tức thì Anh em bắt cướp! Bãi san hô đang nằm im bất động. Bỗng sông trinh chuyển mình như địa chấn tới nơi Vì cả trung đội thuyền nhân đang đồng loạt hưởng ứng lệnh tấn công Nhường lùng đến bên cánh hữu Anh nhanh nhẹn như một bóng ma, lao ra từ trong hốc đá và vẫn chỉ thiên hai phát. Rồi chập thẳng học súng nóng hổi, còn bốc khói vào màn tàn tên cướp đang cầm súng. Hắn ta là mục tiêu mà anh đã theo dõi sát nãy giờ. Anh quát lên: Bỏ súng sút, đưa tay lên. Thằng cướp cầm súng, tự dưng nghe sát bên tay có tiếng nổ chát chúa. Rồi kế đến hồng M-16 nóng hổi chọc thẳng vào màn tăng của mình. Nó điến hồn, liền buông ngay khẩu súng và đưa hai tay thẳng lên trời. Bây giờ thì xấu như mới tích cười. Mẹ kiếp, bộ thằng Thái Lan này biết ra tiếng Việt hay sao mà? Vì lúc trong họng súng và tình cướp, anh ta muốn họ hét ra lệnh cốt để trợ lực làm quay một chút. Nhưng vì không biết tiếng Thái... nên anh của biệt động đã dùng tiếng mẹ đẹp của mình không ngờ cái thằng ăn cướp quản hồn rồi hành động theo bản năng tự vệ của nó nhưng cũng ăn khó hết sức chứ bộ anh binh nhất bà gài nhanh nhẹn phóng ra chụp lấy khẩu súng của thằng thái trong khi thạch dùm quơ gậy thẳng tay đập té nhào thằng cướp này <cười> Rồi hai thanh niên đang thủ sắm dây, nhào tới, trói gô tình nguy hiểm ấy liền lập tức. Trong khi tên có súng đang bị nhượng lồn nguy hiếp, thì bên đánh tả, hai tình ôm súng nhảy ra. Và cũng như sáu nhường, anh Cửu mũ đỏ bắn chị thiền mấy phát để cướp tinh thần bọn Thái. Trong khi đó thì lâm thở thiếp cùng mấy chục tay gậy tay dao khác. Đồng nhạo ra sắp đá cả Với chính thằng cũng biết còn lại Một trận chiến Với kế hoạch đã sắp xếp sẵn sàng Và với dân số đông đắp ba Để đấu đầu với bọn bất lương Đang thất kinh hoảng loạn Hỏi phải nói chi nhiều Thì cũng biết là phần thắng Sẽ đi về phe nào rồi Tội tao Liệu mạng để giữ mạng Đánh bại tụi bay để tìm con đường sống Thêm nữa Là đánh bại tuổi bay để gột rửa phần nào nhục nhã đạo thương cho đồng bào của chúng ta, đã không ai khi lọt vào tay bò khốn của tuổi mày. Đánh nữ binh dưới quyền chỉ huy của tám ngọt, bấy giờ cũng tay đèn tay đuốc sáng rực, kéo róc về nơi bãi cát. Nhìn thấy bọn người thằng bị trói gồ, nằm lăn ra đất thì những nạn nhân như Úc Đẹp, Hai Liễu thấy điều nghiến răng trợn mắt. Nhớ lại hai đồng cảnh xấu số đang vùi xác trong hàng đá. Lần căm phẫn dâng lên tột cùng, Úc Đẹp chỉ muốn nhào tới giết chết một vài thằng, cho lợi gan của mình mới hả? Nhìn nét hoa căm phẫn đến cực độ thì người ta cũng có thể đoán ra ý định của nàng. Nếu hiện tại có được con dao trong tay thì út Đẹp không ngại lia vài đường lã lướt, biến bọn bất lương này thành một bầy. thải giảm. Chúng đã hại cuộc đời không biết bao nhiêu chị em phụ nữ nước Nam của mình rồi. Thì dù có biến chúng thành thải giảm đi nữa, hình phạt ấy vẫn còn nhẹ quá mà Nhưng tính thì tính vậy thôi, chứ đẹp đâu rảnh rỗi đến độ lật ra từng thằng để để thiến. Nàng còn phải chạy theo dòng người ra phía bờ biển, nơi hay tiếng bà địa, khi triển tài năng. với hai tên cướp còn lại trở lại với trận tranh tài đến hồi quyết liệt của cặp hảo hứng đất việt và tên cướp thái từ lúc nhìn thấy nhược điểm của tên xoàng tiếng và địa liên thủ tấn công không ngừng khiến cho tên khốn thở chẳng ra hơi đang lúc sắp bại tới nơi là dòm thấy thằng đồng bọn ôm búa xông vào chém bà địa Lia lịa thì nó mừng còn hơn cha chết sống lại. Ba địa bất thình lình bị địch xông vào tấn công, lại có vũ khí cho nên hắn có mọi hơi lạng quảng, không dám dùng tay đối búa nên nhảy lùi ra sau, thủ bộ, nghênh địch. Nhưng ba địa đã lầm, thằng cầm búa không tấn công tiếp, dùng tâm của nó là chỉ muốn bất lùi hắn để hiệp lực cùng thằng Soan. Liên thủ đã bại hai tiếng trước rồi mới tới phiền ba địa. Nó xì một tràng tiếng thái gì đó, rồi qua lưỡi búa bén ngót nhắm đỉnh đầu hai tiếng nền xuống. Đang bị hai mặt giáp còng đến cuốn cuồng chống mặt. Thời may, đồng bọn xuất hiện, bức bà địa nhảy ra khỏi vòng chiến, thì thằng Soàng phấn khởi tinh thần ngay. Nhìn thấy đồng đảng của mình quơ búa nện xuống đầu địch nhân, thì nó không bỏ lỡ cơ hội bằng vàng, thu hết sức bình sành, thân lình tung một quyền chớp nhoáng vào vài trái hai tiếng. Tin tưởng một chiêu chớp nhoáng kết hợp với lưỡi búa như thiên lôi nện kia, thằng khốn Việt Nam mà không nát ốc thì cũng vỡ ngực ra ngay, chết là cái chắc. Thằng Xuân cười lên một tràng đắc thắng chấn động núi rừng. tưởng đã bại tên tặc thái chóng đầu tới nơi bỗng dưng thằng cầm búa xuất hiện bất lùi bà địa và quay lại tấn công mình chỉ trong chớp mắt tình hình đảo ngược hai tiếng thầm kêu khổ khi phải đương cự cả hai thằng cùng một lúc mà chúng lại có cả vũ khí là lưỡi búa to quá khổ nữa mới đáng gợm Thay người tới nơi ai cũng tưởng hai tiếng sẽ tháo lùi để tránh đòn, nào dè yeah, thật không hổ là một anh chàng tay chân nhanh nhẹn lại thêm cái đầu quyền biến. Anh ta vừa thoáng thấy hai mũi hợp kích phóng tới là đã nghĩ ra một cách. Vừa an toàn tránh lưỡi búa, vừa lừa đòn để đã thương địch thủ chỉ với một thế nhiều đạo nhẹ nhàng. Một hòn sỏi tung lên nhất định phải bắn rời hai con nhạc là đàn này. Với quyết tâm một chiều Thụ thắng, tiếng đắc ý nghĩ bụng lần này mình phải cho lũ mọi rợ nếm mùi để chúng biết thế nào là sự lợi hại của dân nam Bây giờ, các tay thuyền nhân phe ta đã bắt trói đám cướp dồn lại nằm một đống. Kế hoạch cướp ghe thoát nạn sắp sửa thành công nên ai nấy hăng hải. Lâm chứa đảo biết nói tiếng Anh nên lo phần khảo hạch bọn cướp, coi dưới ghe còn bao nhiêu đứa. Nhóm con cháu Ít Kiều giả tượng của hai tình thì lu bu một bên để chờ lệnh cướp ghe. Kỳ dư những thành niên còn lại thì họ hét chạy ào tới tiếp tài tiếng và địa, bắt nốt, hai tình cướp cuối cùng. Nhóm nữ binh của Tám Ngọt cũng hăng tiếc không kém phe đàn ông, mấy chị em ta cũng sách đuốc chạy tới chạy lui, thiệt là náo nhiệt vô cùng. Khi mọi người đổ xô ra tới chỗ hai tiếng bà địa đang hỗn chiến, thì anh ấy đều khừng lại hồi hộp nín thở. Dưới ánh đuốc sáng người trong tay đám nữ binh, họ chỉ kịp nhìn thấy thể thiên hành đạo bị thằng thái tặc, dùng búa bứt lùi, và hai tiếng trở thành cái đích cho hai thằng tấn công cùng một lúc. Chiếc búa lớn quá khổ, mà hắn múa mày coi nhẹ hều mới thiệt là đáng khiếp. Ánh thép loàn loáng trong đêm tỏa khí rợn người, khiến đám thuyền nhân đang đổ xô tới, chẳng ai dám tiến lại gần. Họ đang đứng thành một vòng tròn chung quanh, theo dõi trận đấu đang tới hồi khốc liệt. Nhưng Lung cũng nhận ra mối nguy hiểm của thằng em, nhưng ngay lúc này anh không thể ra tay giúp gì được cho chúng. Một phát súng nổ, một tên gục ngã Nhưng ba cái bóng, một ta hai địch Đang quần lấy nhau thì khẩu em 16 trong tay anh cụ biệt động Không thể nào khạc đạn được Biết là hết cách Nhưng tình anh em khắng khít bấy lâu Đã khiến cho xấu nhường Không chần chờ thêm Vội ôm súng nhảy đại vào vòng chiến Tiếng reo hò tở mở Của những người kéo đến cũng im bặt đi Từ lúc họ nhìn thấy sinh mạng Hai tiếng hiểm nghèo Như chỉ mảnh treo chuông Đến như người anh em Ba Địa lúc này Cũng không làm sao nhào vô cố bồ được nữa Hắn biết chắc Dù mình có phóng tới Nhưng cũng đã trễ Chỉ cần chậm chân một cái chết mắt thôi Thì tánh mạng của hai tiếng cũng không còn Biết đã muộn Nhưng thấy thiên hành đạo Đâu phải là cái thằng chịu bó tay đứng nhịn Hắn hét lên một tiếng Và nhảy lên lấy đạ Phóng vào lưng của tên cầm búa một cước Nhưng sấm sét nhắc lại hai tiếng trong lúc những người quan chiến chung quanh lò sốt vó cho sinh mạng chí mạnh treo chuông của mình thì ngược lại anh ta rất bình tĩnh và ô okay, hình như tiếng chẳng còi lưỡi búa sáng hoắt của thằng cướp thứ nhì đang từ trên cao giáng xuống đầu mình vào đầu cả bà con bên ngoài vòng chiến thấy đều đổ mồ hôi hộp có ai đó tưởng tiếng quấn quán chỉ là Đón đỡ của đấm phóng tới của thằng Soang Mà không nhìn thấy lưỡi búa trên đầu Nên la lên chói lõi Ý ý cô chừng cái thằng chém lén phía trên à... Tiếng nhắc nhở âm vang chưa dứt Thì mọi người nghe một tiếng phập Lạnh người Kèm theo là tiếng thét Đầu đứng của nạn nhân Nhóm phụ nữ đang có mặt Tại chỗ chồng sơ có hiền, liễu, đẹp và tám ngọt là chỗ thâm tình. Với cặp tiếng địa nên ai nấy tỏ ra lo lắng hết sức. Tuy nhiên, biểu họ chứng kiến cảnh tượng đầu rơi máu đổ giết chóc hải hùng thì lại không dám. Cho nên khi nghe âm thanh rợn người của nhát búa chém phập và tiếng hét vang thì các nàng ai nấy thấy đều kinh hoàng nhắm mắt. quay mặt lòng bụi ngồi cầm chắc kẻ hứng lưỡi búa ấy không ai khác hơn anh hai của bọn mình thôi rồi số phận anh hai tới đây là tận liễu và hiền bật lên tiếng khóc nức nở thương cho người anh người bạn tình vắng số nhưng tiếng khóc của hai cô vừa mới kịp cất lên thì bên tai nghe thêm một loạt đấm đá liên tục và tiếng thét hãi hùng khác nữa Bây giờ mọi người thấy đều xôn xao, sồ nhàu chạy ùa vào bãi cát, nơi đấu trường vừa tàn cuộc chơi. Các cô bất các chỉ mới hé mắt ra nhìn và hình ảnh trước mặt khiến các nàng kinh ngạc đến đờ người trong giây phút. Anh của việc động sáu nhường là người nhanh mắt nhanh chân nhất, như vậy mà khi lướt vào tới nơi thì đã muộn. Anh chỉ thấy mắt mình hoa lên, rồi hai bóng người gục ngã kèm theo tiếng la thất thành. Đôi mắt người cụ chiến binh bất động vì quá ngạc nhiên khi nhìn thấy hai thằng đàn em của mình đứng sừng sững dưới cơn mưa phùn lất phất. Hai cái bóng đen của hai chàng trai đất Việt ngạo nghễ nhìn hai địch thủ chiến bại của mình nằm sóng xoài ra bãi cát. Nhưng tự hỏi, làm thế nào mà thằng em hai tiếng chỉ trong một cái tiếp tắt đã chuyển bại thành thắng một cách dễ dàng như vậy? Cũng cùng với sự kinh ngạc tột cùng của nhường luồng, bà con thuyền nhân đang có mặt nơi bãi biển cũng ngạc nhiên đến sửng sợ. Sau phút giây ngưng động, hồi hộp nín thở, tưởng hai hào hứng phe ta đã bị đại bại một cách đau đớn, nhưng ngờ đâu kết quả lại trái ngược. Mọi người vui mừng, đồng reo hò âm ỉ. Trận đấu kết thúc, ai nấy hạ hề khi nhìn thấy hai thằng tặc thái nằm lăn ra đất bất động. Tuy được tận mắt chứng kiến một pha đấm đá gầy cấn có thể nói là hiếm thấy trên đời. Nhưng họ hoài thắc mắc là bằng cách nào mà anh thanh niên hai tiếng ấy có thể hà gục địch thủ chỉ trong một cái lắc mình nhẹ nhàng chứ chẳng tốn chút hơi sức nào hết. Thật là một chuyện có thể xảy ra trên màn bạc si này, chứ làm gì có ở ngoài đời. Vài người sầm xì với nhau, cho rằng hai tiếng nếu không gặp mày thì cũng dùng thứ tà thuật hoặc võ bùa gì đó để chế địch Thật ra, nếu có ai đó tình mắt thì sẽ nhìn thấy ngón đòn giảng dị nhưng tuyệt đẹp của hai tiếng vừa tung ra. Đòn này, ngày trước có lần tiếng đã dùng nó để hạ ba địa đến tâm phục, khẩu phục. lúc ấy anh ta chỉ mới được việc cụ huấn luyện viên nhưu đạo bảy tùng tẩn dắp túi truyền thụ tay chân chưa được thuần thục gì mà đã quăng thằng địa như tử rồi huống chi bây giờ trong nhiều năm dài luyện tập nhường nhuyễn chỉ cần một cái lắc vai một cái vuông tay đúng lúc đúng chỗ cũng làm cho địch thủ dội ngược hoặc té nhào rồi cái hay của môn nhưu đạo là ở chỗ đó đoạn hai tiếng vừa Tặng cho hai thằng tập thái là đòn có tên gọi Tomoe Nage. Một đòn hơi khó sử dụng vì nó đòi hỏi phải nhịp nhàng chính xác mới có kết quả. Đặc điểm của đòn Tomoe Nage là dụ. Bức cho địch lui về sau rồi nương theo đà phản kháng tự nhiên mà kéo địch thủ thật mạnh vào người của mình. Trong khi ấy, mình bất thần té nằm ngửa ra khiến cho địch mất thăng bằng ngã sắp theo. Theo đúng bài bản thì chỉ cần một cú đá vào hạ bàn thôi là nguyên thân hình của địch nhận sẽ bay qua khỏi đầu mình cái vèo và nằm chống gọng. Đoàn thế là những bước nhịp nhàng như vậy, bước lùi rồi kéo địch ngã té, hất văng. Nhưng ở đây, khi lâm trận tình thế bắt buộc cho nên hai tiếng phải tùy cơ ứng biến. anh chỉ đón quyền phóng tới rồi kéo mạnh về phía mình và đồng thời đưa chân hất nhẹ chân địch khiến cho nó mất thăng bằng ngã té tức thì tiếng cũng chẳng cần đá thóc vào hạ bàn để hất văng thằng xoan làm chi cứ để cho nó té xách đè lên người mình đặng làm tấm bìa thịt đỡ lưỡi buốt của thằng đồng đảng của nó đang giáng xuống một hòn đá bắn rơi hai con nhàn của hai tiếng là đòn này tôi phải học nhiều môn võ khác nhau mà giỏi chí cần có căn đảm phải biết bình tĩnh và sáng suốt tùy cơ ứng biến ít khởi thì đòn sút cái hay của tiếng để cứu lấy mình và giành chiến thắng ở nguyên lý này như đạo là mưu sức của địch để phá vỡ thăng bằng của địch của đấm thui sơn của thằng xoàng phóng tới đương nhiên là nó đang dùng hết trọng lực vào cú đấm chỉ mong một chiều kết liễu đời thằng việt nam nhưng có ngờ đâu thằng việt nam này đâu phải là thứ tay mờ chỉ cần một cái kéo tay khéo léo thôi là hồn tên thái tặc hồi quỳ địa phủ. lúc ra quỳ, thăng xoan đắc ý nghĩ thầm trong bụng với cú đấm ngàn cân sức có thể dời non lấp biển của mình thì thằng Việt Nam này không bể lòng ngực thì cũng dập nát bà sườn chớ chẳng nghi. và đâu đầu quyền chưa chạm vào mục tiêu thì lại thấy bóng địch nhận lạng tới thêm chút nữa. Điều là lùng này thằng cướp biển chưa từng thấy qua. Mẹ kiếp, đồ cái thằng liều mà ngu ngốc, tao thụi mà mày không lo né lại còn sống tới cho thêm gần nữa. nghĩa là chắc ăn tới nơi nên nó dồn hết tất cả sức lực chỉ với một cú là kết liễu ngay tính mạng của địch thủ. Có người đâu, càng ra sức đánh mạnh chừng nào thì kết quả đảo ngược lại, hại mình chừng nấy. Tá lực đả lực là nguyên lý căn bản của thuật nhu đạo mà. Cánh tay đánh ra, còn cách mục tiêu chừng nửa tất, thi thăng soan hoảng kinh, nó hụt hẫng, loạn troạn định thu quyền nhưng đã muộn. Chân trước, nơi điểm tựa để dồn hết trọng lực trên người hướng về phía trước, bất thanh lên vì địch nhận quét ngàn. Đồng thời, đầu quyền cũng bị túm lấy và kéo thẳng về phía trước. Thuận theo đà đang lao tới như dòng của mình, khiến cho tạc thái mất hết thăng bằng, ngã sắp ra đất tức thì. Thằng cầm búa, chém xuống, đinh ninh phen này sẽ trẻ hai địch thủ. Nhưng khi đường búa phập xuống, đi vào khoảng trống không, nó hoảng kinh khi kịp nhìn thấy mục tiêu của mình vừa té nhào. Và kinh khủng hơn nữa, thằng đồng đẳng của mình đang là tấm bia che chở lưỡi búa, cho nó mới nói. Nhưng bây giờ lưỡi búa giống như mũi tên đã thoát ra khỏi cánh cùng, không làm sao dừng lại được. Một nhát quá đà, nện xuống tấm lưng trần to như tấm thớt của thằng xoàng. Nó chỉ kịp thét lên một tiếng hãi hùng, rồi hồn quy địa phủ. Giữa lúc thằng khốn cầm búa còn đang bàn hoàng vì cú chém phạt chúng đồng đảng, thì cú đá của bà địa xé gió phóng tới, nó chỉ kịp xoay ngang né tránh trong đường tơ kẻ tóc. Nhưng Thế thiền Hành Đạo đâu chịu để cho các tên khốn có thời gian trả đòn. Trượt một cước, chân vừa chạm đất, bà địa lại tung thêm hai cước liên hoạc. Hai đá dồn vô chỗ, thằng cầm búa ăn no nê đầu óc quay, mỏng mỏng, chưa ngốc dậy kịp, lại bị một đấm thôi sơn vào ngực, khiến cho nó tấu lặng ràng, thẳng thẳng. Dù không phải do chính tay mình hạ sát, nhưng bằng một cách gián tiếng, tiếng đã giết người. Anh ta lặng đi một giây, đưa bàn tay mình lên nhìn hoài. Lần đầu tiên trong đời tay mình nhúm máu, hỏi ai không động phát kinh tâm. sáu nhường chỉ liếc thấy là hiểu ngay, anh lên tiếng trấn an thằng em. Lúc làm trận ta không giết địch thì địch sẽ giết ta thôi. Cái thứ ác tặc này trừ đi một thằng thì đỡ đi một nỗi lo cho thiên hạ. Thôi, nó chết rồi thì phải mau mau phi tan cái xác kẻo rắc rối cho mấy người về sau. Phi tan cách nào? Ở giữa vùng đá núi khô cằn và biển cả mênh mông. thôi thì bốn chữ xúm lại khiến cái thầy mà cần càng của thằng khốn nạn quăng cái ầm xuống dưới biển là xong một cuộc thủy tán vội vã tống tiễn linh hồn thằng cướp biển chẳng có lấy một giọt nước mắt phân ưu ngược lại chỉ thấy toàn những nụ cười hả hê sung sững nhất là nhóm nạn nhân như út đẹp và liễu mối hận thấu xương dù hắn có hóa trò Hai cô cũng có thể nhận ra huống chị mới bị ăn một búa. Biết được xác chết được mang đi phi tàn ấy là của thằng dâm tặc hành hạ bọn mình chết lên chết xuống mấy bữa trước. Đẹp và liễu, thâm cảm ơn cặp hảo hứng, tiếng, địa, đã rửa được đại thù cho mình. Và hai cô bạn đồng hành hiện đang gửi thay nơi hốc núi tại hoang đảo oan nghiệp này. Thằng Schrank, Ngày trước xã búa lấy mạng thầy tư Và hãm hiếp các cô gái Việt tàn bạo Bây giờ cũng tại nơi đây Nó phải hứng trọn một búa Và sát thì bị vứt xuống biển Làm mồi cho từng cá Quá thật là Thiện hữu, thiện báo Ác hữu, ác báo Thiện ác, đáo đầu chung hữu báo Làm thiện gặp thiện, làm ác Gặp ác Thiện ác cuối cùng rồi cũng có báo ứng cả. hòn đảo bây giờ vang dậy tiếng reo hò tỡ mở của đám thuyền nhân chiến thắng lâm chúa đảo đã khảo mấy tên cướp và được chúng cho biết dưới mỗi ghe chỉ để lại có một thằng tài công giữ ghe mà thôi anh chúa đảo bắt hai thằng chủ ghe tháp tùng theo nhóm yết kiêu giả tưởng của hai tình lên xuồng nhỏ trở ga ghe lớn với hai tên chủ ghe bị trói gô và súng kề vào đầu thì sai cái gì chúng lại chẳng nghe Hôn Chi Lâm Thợ Thiết đã nói cho chúng biết rõ cái ý định của đám thuyền nhân là chỉ mượn tạm một chiếc ghe để làm phương tiện trời khỏi hòn đảo chết tiệt này, chứ không hề đụng tới sinh mạng bọn chúng làm gì. ghe của hai tình được tăng cường thêm nhóm của sáu nhường để cùng hành động chung một tiểu đội mười hai hảo hán với súng ống dao găm thêm thằng chủ ghe bị trói gô làm con tin nữa thì lấy gì không thành công dễ dàng họ đột nhập một chiếc đầu tiên bắt rối tên tài công lại rồi thẳng sang chiếc ghe thứ nhì bắt luôn thằng tài công và để cho chắc ăn hai tình nổ súng bắn phá hư hỏng tất cả máy móc cùng hệ thống điện đài để đề phòng chúng có thể trượt đuổi hoặc gọi đồng bọn tiếp cứu kế hoạch cốt ghe thoát đảo địa ngục thành công mỹ mãn chỉ hơn tiếng đồng hồ sau tất cả 78 thuyền nhân kẻ trước người sau đều an toàn lên được ghe lớn và bắt đầu trẻ sống ra khơi bộ chỉ huy của lâm chúa đảo tề tổ đông đủ bên trong cabin vừa canh chừng thằng chủ ghe và tên tài công lái tàu vừa bàn bạc với nhau họ đang suy tính coi bây giờ nên đi về đâu lâm thợ thiết thì bảo với anh em rằng không nên vào đất thái cút ghe của họ mà vào đất họ trũi khi tới đó thằng chủ ghe tri hô với cảnh sát thì cả đám vào tù hết tráo tính tới tính lui cuối cùng ai nấy đồng ý thẳng tiến vào xứ mã lai tuy xa nhưng vững bụng hơn nghe cái đám vượt biên việt nam biểu mình lái ghe thẳng một lèo sang mã lai đương nhiên thằng chủ tàu lẫn tài công đều lắc đầu phản đối thứ nhất là vì đường xa thứ nữa là trái phép ghe đánh cá thái lan xuất hiện ở vùng biển mã lai nếu gặp phải tàu tuần viên mã thì rắc rối to có thể vào tù và mất luôn ghe cụ nhưng phản đối thì phản đối Chứ hỏng súng kê vào đầu thì cha nó cũng không dám cải lệnh túng thế thằng chủ ghe biểu phải hạ lá cờ và che kính số ghe bên hông nó giải thích bằng mớ vốn liếng tiếng anh nghèo nàn cho lâm thợ thiết nghe Anh ta hiểu đại khái là nó đồng ý lái ghe sang Mã, nhưng phải đợi trời tối hẳn và che giấu cả số ghe cũng như kỳ hiệu. Có như vậy lỡ gặp tàu tuần diên Mã mới mong qua mặt được họ. Và quan trọng hơn là điểm cập vào cho thuyền nhân đổ bộ lên bãi là một bờ biển gần biên giới Thái Mã, tức là vị trí cực Bắc của Mã Lai. Nhóm thuyền nhân thủ lãnh bàn bạc với nhau một hồi và gật đầu đồng ý. Chỗ nào cũng được, hãy tới bờ Mã Lai là an toàn rồi. Bây giờ trời mới rừng sáng, nghĩa là họ còn phải vượt cả ngày mới ra khỏi lãnh hải của xứ Thái và thả neo lên đên ở đó chờ trời tối. Theo thằng Tài Công cho biết thì chỉ đi thêm vài tiếng đồng hồ nữa là vào tới bờ biển Mã Lai. Có lẽ trong lịch sử vượt biển của thuyền nhân Việt Nam, từ lúc con tàu đầu tiên ra khơi cho đến chiếc cuối cùng... chưa có nhóm thuyền nhân nào vượt biển bằng lối cút kia của Cúc thái để đi tìm tự do cả trên chuyến hải hành khá lý thú nhóm bảy mươi tám người được hai tên chủ ghe và gã tài công phục vụ tận tình từ thức ăn nước uống thậm chí phe hảo hán còn có thuốc sơ mít đốt cho thơm râu nữa khi di chuyển ra ghe lớn họ quyết định chỉ mang theo hai tên chủ ghe và hai gã tài công số tặc thái còn lại bị trói gô bỏ nằm dọc nằm ngang trên đảo Đối với lũ hung thần ác tặc này Không hạ sát là đã may cho chúng lắm rồi Cứ bỏ mặt tụi nó ở đó đối khác vài ngày cho chúng biết thân Chiếc ghe này đưa nhóm thuyền nhân tới nơi rồi thì thế nào cũng quay về rước chúng thôi Bốn tên mang theo ghe thải đều tỏ ra ngoan ngoãn trước những họng súng đen ngòm lúc nào cũng sẵn sàng khạc đạn Trừ một thằng tài công lái ghe ra Ba thằng kia bị nhóm thuyền nhân đi cho xác dáng, nào nấu cơm chiên cá nào pha nước đá giải khát vân vân. chúng chạy tới chạy lui hầu hạ đám bảy mươi tám người thiếu điều rã dò mà không dám than vang một tiếng chiều đến thì chiếc ghe tới vùng biển giáp giới của mã lai nên thả neo chờ tối hoàng hôn chìm dần giữa cõi mênh mông người bệnh thì nằm trong khoang dưỡng thần kẻ khỏe mạnh cơm nước no nê rồi thì lên bon tàu hóng gió nhóm tiếng địa ngồi chùm nhung phía trước mũi với các nàng họ hết lo chết rồi thì bây giờ thảnh thời tha hồ tán hù tán dưỡng. Khuya hôm ấy, tức sau gần một tuần lễ kinh hoàng, nhóm 78 người đổ bộ an toàn lên bãi biển Mã Lai. ở đây họ được lính Mã Lai tập trung vào một nhà kho bỏ hoang qua đêm, rồi sang ngày đại diện cao ủy Liên Hiệp Quốc tới rước về một trại tiếp nhận tạm ở gần biên giới. để từ đó xe buýt Bốc họ đưa tới mà rằng thuộc bàn Kuala Trenganu và cuối cùng xuống chiếc Blue Dark chuyển ra hòn đảo tị nạn Phu bị Đồng vào một buổi trưa hè oi ả. Thưa các bạn, chuyện dạy đất khách đến đây đã chấm dứt. Trên bước đường lưu vòng trăm cây ngàn đắng, Mỗi người là một câu chuyện. Ngoài những câu chuyện dở dang của những người kém may mắn nửa đường nằm lại, rối sạch nợ đời, thì những câu chuyện khác sẽ không bao giờ chấm dứt của những thuyền nhân may mắn đến được bến bờ tự do. Họ đã vượt qua mọi hiểm nguy chết chóc để tới được trại tị nạn thì coi như đi tới nơi về tới chúng. Chỉ có một bước lên phi cơ nữa thôi là đến vùng đất hứa. Những câu chuyện này sẽ kéo dài ra theo bước đường kế tiếp. Cuộc tình tây ba giữa hai anh em tiến bộ và liễu sẽ đi về đâu? Hiền bị thủ khinh bạc, cuộc đời nàng sau này ra sao? Dân rong gặp lại út đẹp, mối tình bắt đầu từ nồi chè bắp ở quê nhà. Và một khi biết ra nàng bị lọt vào tay mấy thằng dâm tặc Thái Lan. Rồi liệu dần có còn yêu thương như những ngày đầu hay không? Anh chàng dốt đặt cắn mai ba địa, Cùng cô đào hát tám ngọt, Có nắm tay nhau đi nốt đoạn đường tình hay không? Và ở đây, trên hòn đảo tị nạn bé bỏng bị đồng Những gì sẽ xảy ra khi tất cả gặp lại nhau? Câu trả lời cho các bạn, Có thể tìm gặp ở truyện dài, mùa mùa gió, gió chướng bà bà tức đời đời tỉn tị, tị nản vào một ngày không xa một ngày trên bi đông người đón người lưu vắng từ mù khơi quê hương Nơi chơi đi tìm sâu, người tặng nhau mối tươi nửa hồn xanh thắm vui. Rồi nhìn ra xa khơi, bồng bềnh như mơ thôi. Một ngày trên bi đông, người kiếm người loan quanh. Từ cùng mấy cô đơn tìm lấy ầm ầm sống, hồn chi thiên dạ chăng. từng đôi tay son hồn càng mau năm cánh thành giọt nước mắt tràn giàn trên bi đông mừng nắm bàn tay em tưởng chừng như ta quen từ phố buồng tuyền phía rồi thuyền em ra đi rồi mình ăn mưa lòng chẳng nghe tương tư mà ngồi nỗi nhớ nhà Cuốn tình lên nhau mà sống, hồn chi thiên hạ chao xai từng đôi tay Chỉ như ta quen từ cố hương tiền kiếp, rồi thuyền em ra đi, rồi mình anh bơ vơ, lòng chẳng nghe thương tư mà ngồi nỗi nhớ nhà, lòng chẳng nghe thương tư mà ngồi.